cải lịch tác dậy tâm an tập ba sau khi tỉnh dậy bà gắm một mực đòi xuất diện Bà lo cho cô Long ở nhà, lo sợ sẽ là gánh nặng cho Miên. Nhưng với sự kiên quyết của Miên, bà phải nằm xuống giường bệnh, buồn tiếng thở dài nói với cô. Con cứ mặc bà đi, sống như vậy cũng đủ rồi. Bà chỉ lo cho thằng Long, không có ai để nương tựa. Bà có chết cũng không có nhắm mắt được. Bà ơi... Bà nói gì vậy, bà phải sống mà chờ cô Long nó sáng mắt để còn nhìn thấy bà nữa chứ. Bà đừng có lo, bây giờ bà cứ yên tâm dưỡng bệnh, con sẽ có cách. Miên nắm lấy tay của bà, động viên an ủi nói nhẹ, nói nặng mà bà mới chịu ở lại bệnh viện. Cô lo cho bà ăn uống, rồi nhanh chóng chạy về nhà với con gái và cô Long. Cả một đêm dài trong bệnh viện, khi về căn nhà nhỏ, Thật may mắn vì hai đứa trẻ nghe lời ngoan ngoãn ôm nhau ngủ ngon trên cái giường ngoài nhà lớn. Nhìn cái cảnh tượng này mà Miên rưng rưng nước mắt. Nếu lỡ như bà cụ có mệnh hệ gì thì người đau lòng nhất không phải là cô mà chính là cu lông. Nghe tiếng mẹ về bé hạ đưa tay dụi mắt. Ngồi dậy chạy ra với mẹ ôm lấy Miên thật chặt. Miên biết mở lời thế nào với các con đây. Sóng gió này chưa qua, sóng gió khác lại ập tới. Thôi thì cô nhẫn nhịn thêm một lần, đành phải nói dối các con. Lòng cô rối bời lo lắng, chỉ một mình cô biết, chỉ cần các con yên vui sống thì cô có cực bao nhiêu cũng chịu được. Hạ nè, con ở nhà ngoan nghe lời anh Long, không có được chạy nhảy đi đâu xa nhà, mẹ và bà có việc bận nên bà không có về nhà mấy hôm. Hai anh em ở nhà ngoan nghe chưa? Mẹ với bà đi đâu vậy? À thì uh, bà đi thăm người quen ở quê, mẹ vẫn uh, sẽ nấu cơm giặt giũ và đi bán hàng, con với anh Long ở nhà chơi với nhau nghe. Dạ, con biết rồi. Miền phải nói dối cô Long là bà về quê gặp người thân có chuyện gấp, nên cô cậu có vẻ yên tâm hơn, không có hỏi dò nhiều về nội. Hai anh em vẫn sinh hoạt bình thường, tự bảo ban nhau học chữ, cùng nhau vui vẻ trong những ngày giá rét. Miên vẫn một mình xoay sở bán hàng, tối đến cô lại vào bệnh viện với bà. Ba ngày sau đó, bà gấm có cảm giác đau bụng từng cơn, làn da đã nhăn nheo lại thêm vàng giọt. Miên sợ hãi chạy dội đi tìm bác sĩ, thì cô vẫn nhận được câu trả lời, phải đóng tiền viện phí cho bà để xạ trị. Suốt đêm đó, Miên không có ngủ được. Cô nắm lấy tay bà, an ủi, dốt ve cho bà đỡ đau. Nhưng thỉnh thoảng, cơn mắt ói lại kéo đến. Bà cụ say sẩm mặt mày, tinh thần của bà suy nhược lại nản trí. Lắc đầu nói với Miên. Chắc bà không có ổn rồi. Không cần phải điều trị gì nữa đâu. Miên à, cho bà xuất viện đi. Bà muốn về với thằng Long... Bà ơi, bà đừng có tuyệt vọng như vậy chứ. Nếu xạ trị tốt, bà sẽ khỏi bệnh. Lúc đó, bà muốn ở bên cu Long bao nhiêu lâu cũng được. Con phải nói thế nào thì bà mới chịu nghe con đây. Nằm ở đây tốn kém lắm. Con cho bà về. Bà muốn ở bên cạnh thằng Long thêm một chút thời gian nữa. Miên à, bà xin con. Nuốt từng giọt lệ vào trong. Miên phải chạy vào nhà vệ sinh lau dội đi nước mắt Cô không muốn bản thân mình yếu đuối vào lúc này Bà cụ và hai đứa nhỏ cần cô từng dòng ký ức kinh hoàng ngày thơ bé hiện hữu những ngày cô bị mẹ chồng hành hạ những giây phút những ám ảnh người chồng sĩ nhục cô vẫn còn đó Cô có quyền được khóc, có quyền được đau lòng nhưng nhất định không được yếu đuối, không được lùi bước trước cuộc sống này những vị khách của quán nước vẫn luôn bàn chuyện kể với nhau về sự kiên định những tấm gương vượt khó nếu có một trái tim kiên cường thì vũ trụ luôn lắng nghe và bù đắp cho chúng ta liệu có thật hay không nhưng miên tin vào cái điều đó tin vào phép màu trong cuộc sống vô thường này bởi vậy cô cũng muốn vũ trụ lắng nghe và thấu hiểu cho khó khăn của cô nếu đây là một thử thách của tạo hóa thì đứa con gái nhà quê như cô xin một lần được đón nhận. lau dội nước mắt, Miên hít thở một hơi thật sâu. Lấy lại sức mạnh nội tạng, cô bước ra ngoài, nói cái giọng đanh thép kiên cường với bà cụ. Cụ cứ yên tâm đi, con sẽ chăm chỉ bán hàng với nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ kiểu gì mà không có cách chữa bệnh cho cụ. Bà muốn nói điều này với con, Miên ơi! Bà có ít tiền ở trong cuốn sổ tiết kiệm. Bà để trong cái hộp ở dưới đầu giường. Con về cất giữ nó. Nếu như bà có mệnh hệ gì, thì lấy một ít để lo ma chay cho bà. Số còn lại, hãy lo cho thằng Long. Cụ đừng có nói lung tung nữa. Cụ đưa con về cưu mang. Cho con nơi ăn ở. Con chưa có báo đáp được cái gì cho cụ. Đừng có làm như vậy. Con đau lòng lắm cụ ơi. Nghe lời của bà đi chạy chữa cho thì cũng không có sống được bao lâu. Hãy nghĩ đến tương lai sau này đi con à. Miên bật khóc nức nở bà chưa gì đã nói những lời trăn trối với cô giống như bà sẵn sàng đón nhận cái chết. Miên không cam tâm cô không có thể nghe lời của bà được. Nghĩ ngợi một hồi cô để bà ngủ rồi lại chạy thật nhanh về nhà tìm cuốn sổ tiết kiệm trên cuốn sổ tiết kiệm có tên chủ tài khoản là nguyễn hoàng long để rút được số tiền này miên cần phải nói thật cho long biết vì chỉ có cô cậu mới rút được số tiền này thở dài lấy sức mạnh cô kéo long vào buồng nói nhỏ với con long ơi cô có chuyện này rất hệ trọng muốn nói với con dạ con nghe bây giờ cô không có đi bán hàng hả vậy bà nội con khi nào sẽ về Bà nội con thật ra là bị bệnh, bà bắt cô phải giấu con, nên cô không có dám trái lệnh. Đến bây giờ thì bà lại có ý nghĩ tiêu cực, chỉ có con mới có thể động viên bà cố gắng, mới có tinh thần chữa trị. Cô nói với con nè, để con giúp bà một phần chữa bệnh, con giúp bà nghe. Nói vậy là bệnh của bà nội rất nặng phải ông cô, bà con bệnh cái gì vậy, xin cô đừng có giấu con. Bà, bà đang ở đâu? Con muốn gặp bà. Miên bước lại gần, thấy thằng bé cuống quýt hỏi dồn. Cô ôm thằng bé giàu lòng, tiện tay cô kéo cả bé hạ lại, ôm chặt lấy hai đứa. Cứ nghĩ đến cái cảnh phải rời xa bà cụ, đến cô còn không có mạnh mẽ được, huống chi là đứa trẻ mù lòa này. Bà đang phải nằm bệnh viện, Bác sĩ người ta chẩn đoán là bà mắc ung thư, phải xạ trị gấp. Đây là sổ tiết kiệm của bà. Chắc là bà dành tiền để chữa mắt cho con. Có 40 triệu, con hãy đi rút số tiền này và cứu bà nghe. Con phải làm gì đây cô? Con muốn gặp bà nội. Cô đưa con đi gặp bà lẹ lên đi. Miền nói rõ mọi chuyện với cô Long. Với sự cầu xin của hai đứa nhóc, cô phải đưa hai đứa nhỏ vào bệnh viện thăm bà cụ. Nhìn thấy bà nằm trên giường, bé Hạ chạy tới ôm bà, miệng miếu máu muốn khóc, Miên phải trấn an con. Cụ ơi, con xin lỗi, con không thể giấu hai đứa nhỏ được. Cụ để khắc cháu bên cạnh với cụ những lúc thế này nha. Miên chạy tới đỡ bà cụ ngồi dậy, thuận tay kéo cô Long tới gần, ôm lấy bà nội, bật khóc. Nội ơi, nội phải uống thuốc cho nó lẹ uống cho mau khỏi ngang về với Long chứ con nhớ nội lắm đó bà xin lỗi xin lỗi hai đứa đừng có lo cho bà bà chỉ bệnh giật giảnh thôi mấy hôm nữa bà về với hai đứa Miên kéo hai đứa nhỏ ngồi xuống giường cô đưa cuốn sổ tiết kiệm ra trước mặt bà gấm ánh mắt kiên định cụ à con sẽ thay mặt cu Long rút tiền tiết kiệm này để chạy chữa cho cụ cô đừng có trách con, mắng con, con không có thể làm khác được đâu. tại sao con không nghe lời tôi? số tiền này là tôi tích góp cả đời mới được, bây giờ lại lấy lo chuyện cho bà, thì còn có ích lợi gì nữa chứ? để bà chết quách đi cho nó xong. Cụ đừng có nói những cái điều gỡ như vậy nữa. Cụ phải khỏe mạnh, vui vẻ cùng với con và hai đứa cháu. Nếu mà cụ có mệnh hệ gì, con lấy hết tiền bỏ trốn, thì lúc đó cụ tính sao? Cả cô Long và bé Hạ cũng ôm lấy bà, an ủi bà nghe theo lời của Miên. Bà rưng rưng nước mắt, giấu tiền chữa mắt cho thằng Long. Bà thật sự không có muốn lấy nó chữa bệnh cho mình. Bà già rồi sống cũng không có được bao lâu, có xạ trị thành công cũng chỉ sống được thêm vài năm. Lúc đó, bà lại ra đi, cô Long vẫn không nhìn thấy ánh sáng. Liệu có đáng hay không chứ? Miên biết bà gấm đang nghĩ gì trong đầu, là bà không có muốn xạ trị, chỉ muốn cuối đời được ra đi thanh thản, được nhìn thấy cô Long sáng mắt, được gặp con trai bình an ra tù và sống một cuộc sống mới. Thời gian qua ở với bà, Miên hiểu hết, nhưng nếu không xạ trị, thì cô còn rây rất hơn. Giờ đây còn nước thì còn tác chứ. Không để cho bà suy nghĩ thêm, miên quả quyết nói với cô Long. Long nè, con theo cô đến ngân hàng rút tiền nghe. còn bé Hạ nghe lời mẹ ở lại đây với bà, nói chuyện với bà, nếu có vấn đề gì con phải gọi bác sĩ ngay, nghe chưa? Dạ. Sau khi có giấy chuyển nhượng cùng dấu vân tay của bà gấm miên cùng với Cù long nhanh chóng đến ngân hàng rút tiền cô cũng không chần chừ thêm liền đóng tiền viện phí và làm thủ tục xạ trị cho bà cụ tất cả mọi thứ phải làm nhanh nhất có thể xạ trị đợt một trải qua năm ngày miên tranh thủ về nhà nấu cơm cho hai đứa nhỏ rồi lại vào bệnh viện với bà cụ công việc bán hàng cô bỏ qua một bên nước mắt song hành cùng mồ hôi trên cái xe đạp mòn lớp đó Chính là niềm tin bất diệt Miên dành cho bà cụ Và rồi như thấu hiểu được tấm lòng của Miên Đến cuối cùng Thì ông trời cũng thương tình cho hoàn cảnh của cô Đợt xạ trị đầu tiên Thành công tốt đẹp Khoảnh khắc nhìn thấy bà đau đớn Miên chảy nước mắt Cầm lấy bàn tay gầy gò của bà thủ thủy Bà ơi Bà có đau lắm không Con xin lỗi Vậy là Xài hết tiền tiết kiệm để mà chữa bệnh cho bà rồi, phải không? Bà, bà khỏe mạnh là con mừng lắm rồi, tiền nông gì vào lúc này nữa, có tiền bảo hiểm chi trả thêm nữa, bà đừng có lo. Vậy, nhanh đưa bà về nhà với hai đứa nhỏ đi, nằm như vậy đủ lâu rồi con ạ. Vậy, cụ nghe lời con, ăn miếng cháo, rồi con đi xin bác sĩ cho cụ về nghe. Bà gấm nhẹ gật đầu, nhưng cũng chỉ ăn được vài muỗng cháo loãng. Ăn xong, bà lại nằm xuống giường bệnh thở than, Miệng không biết phải xử lý như thế nào khi bác sĩ dặn dò cô phải bắt buộc cụ cách ly với trẻ nhỏ, nhất là với đôi mắt của cô Long. Bà phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm một thời gian nữa mới được xuất viện. Miệng phân dân không biết phải tìm lý do gì để cho bà yên tâm dưỡng bệnh cô đi tìm bác sĩ để hỏi thêm vấn đề sau xạ trị cho dù là vấn đề gì đi chăng nữa thì thứ cần thiết nhất với miên bây giờ chính là tiền người nhà của bệnh nhân hoàng thị gấm có phải không mời cô ngồi dạ thưa bác sĩ bà tôi xạ trị thành công rồi vậy khi nào mới được xuất viện cô đừng có nóng vội nói thật là do bà cũng lớn tuổi rồi xạ trị đợt một có tiến triển Nhưng người nhà nên cẩn trọng sau xạ trị, còn nhiều thứ mệt mỏi lắm. Trước mắt phải để bà ở lại bệnh viện ít nhất một tuần nữa để chúng tôi theo dõi thêm. Vậy đợt sau là khi nào và số tiền viện phí có tăng lên không? Tôi biết hoàn cảnh của bà cụ, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ thêm cho bà, nhưng chỉ là một chút thôi, cho nên cô vẫn phải chuẩn bị ít nhất là 30 triệu, chưa tính tiền giường và tiền chăm sóc. Cô và người nhà phải cố gắng lên ngang. Miên nghe bác sĩ dặn dò thêm một chút, sau đó cũng trả trời bước chân đi về phòng bệnh. Cô vẫn phải mặc đồ bảo hộ tránh tiêu phóng xạ để chăm sóc cho bà gấm, Vẫn nhiệt tình cẩn mẫn như bà cụ chính là mẹ ruột của mình. Khi mọi thứ ổn định một chút, Miên lại lục tục về với hai đứa nhỏ. Lúc này đây, Miên chỉ biết tự nhủ lòng mình phải cố gắng đừng có rơi nước mắt khó khăn chỉ là nhất thời thôi tương lai tươi đẹp nhất định sẽ đến vì cần số tiền cho đợt xạ trị lần hai miên không thể chần chừ thêm nữa cô nhờ y tá chăm sóc cho bà cụ vào buổi tối cô cùng với bé hạ tiếp tục nấu đồ và đem ra công viên bán một buổi tối chỉ lời lãi được hơn hai trăm ngàn nhưng đối với miên đó chính là đồng tiền trân quý nhất cô thương con gái Chỉ vài ngày nữa thôi là Tết rồi, vậy mà vẫn chưa có được niềm vui, chưa có được đi học, vẫn chưa cắt đi ngón tay thừa cho con. Càng nghĩ, càng buốt lòng. Thì ra, suốt những năm qua, Miên chính là một người mẹ nhu nhược và ngu ngốc. Trách bản thân có lớn mà không có khôn, từ bây giờ cô phải khác đi. Và từ bây giờ, cô gái tên Miên quê mùa kia, ngu ngốc kia, phải hoàn toàn biến mất. Đêm đó, Miên cho hai đứa nhỏ ngủ. Cô đóng cổng nhà cẩn thận, lấy chiếc xe đạp tiếp tục hành trình lên bệnh viện. Bà cụ có vẻ khỏe hơn đôi chút. Bà kêu Miên ngồi xuống bên cạnh, thủ thị với cô. Cực khổ cho con quá, Miên à. Đưa con về sống với bà, vậy mà bà còn mang thêm cái gánh nặng cho con nữa. Con không có cảm thấy gánh nặng gì hết đó, cụ à. Cô phải lạc quan lên, nhanh về bán hàng với con, chứ dạo này đông khách lắm, con với bé Hạ luôn tay luôn chân đó. Vậy à, bé Hạ mà cũng phụ giúp mẹ sao? Chỉ tội cho con bé thôi. Con sẽ cố gắng, con không có thấy khổ, chỉ cần cụ mau khỏe thôi, con cũng có giúp được gì cho cụ đâu, tiền chữa bệnh cũng là tiền của cụ mà. Tiền đông quý thì cũng quý thiệt đó, nhưng tình cảm con người ta là thứ trân trọng trên hết bà chỉ mong nhanh được về phụ giúp con bán hàng gom tiền cho thằng Long nó mổ mắt vậy thì cụ phải cố gắng lên nghe ở trong ngõ nhà mình mọi người cũng không có còn hà khắc đâu cụ à mọi người còn góp tiền gửi cho cụ chữa bệnh nữa cụ cứ yên tâm chăm sóc sức khỏe cho thật tốt nha cụ miên không dám nói cho bà biết sự thật rằng bà còn đến bốn lần xà trị nữa thì bệnh tình mới thuyên giảm lúc đó May mắn thì bà tiếp tục sống thêm được 5 năm, còn nếu như không may mắn, ông trời không thương cô có thể sẽ mất bà cụ mãi mãi. Điều gì càng cố giấu thì lại càng đau lòng. Cổ họng, nghèn ứ, cô sẽ chịu đựng một mình cái chuyện này. Cô không thể gây thêm áp lực cho bà. Cô sẽ đợi cái ngày bà khỏe mạnh, rồi cô sẽ tính tiếp mọi chuyện. Thời gian trôi qua, Miên vẫn chạy đôn chạy đáo giữa nhà và bệnh viện. Cô được mấy vị khách uống nước giới thiệu việc làm thêm. Miên cũng nắm bắt cơ hội nhận thêm cái công việc xếp phong bì và đem về nhà làm. Và bé Hạ chính là một trợ thủ đắc lực của cô. Hai mẹ con thức đêm chăm chỉ làm việc. Nhiều lúc bé Hạ vì mệt quá mà nằm ngủ thiếp đi trên đùi của Miên. Cuộc sống là như vậy. Cả tuổi thơ của Miên chưa được một ngày hạnh phúc trọn vẹn đến bây giờ là để con gái chịu cảnh cực khổ càng nghĩ càng rơi nước mắt miên chỉ dám khóc khi con gái đã ngủ say khi màn đêm đã buông xuống đem trọn tâm tư của cô mà nhào nặn những ngày tết cận kề bà gắm được bé hạ tặng một cái mũ len mới miên đem vào bệnh viện cho bà vừa đội lên đầu cho bà cô vừa rơi nước mắt Tóc của cụ rụng hết rồi đây nè, đổi cái mũ này vào cho nó đỡ lạnh. Vậy mấy mẹ con mua sắm được cái gì cho Tết rồi, hay cho bà về ăn Tết cùng với? bà chán cái bệnh viện này lắm rồi. Cụ yên tâm đi, con lo xong hết rồi, dạo này con bán hàng được, nhận việc về làm thêm còn có thưởng Tết nữa, chỉ chờ cụ khỏe mạnh lại thôi. Những lời động viên, những cái nắm tay thật chặt, những giọt nước mắt rơi xuống, thương thay cho số phận của bà, thương cho Miên vẫn đang lây quay tìm kiếm con đường đi cho riêng mình. Rồi không biết cuộc sống sau này ra sao, chỉ biết bây giờ Miên đang cố gắng thật sự. Từ ngày nhận thêm việc xếp phong bì tại nhà, Miên chỉ có thể đạp xe đến bệnh viện thăm bà một chút, rồi lại đạp xe về làm việc nhìn tờ lịch treo trên tường ngày mai là hai mươi chín Tết cô phải giao hàng gấp cho xưởng trong lòng sồn sạo nóng ruột tối hôm nay cô phải hoàn thành cho xong để còn có tiền mà xài Tết buổi tối sau khi vào bệnh viện chăm sóc cho bà cụ dặn dò tâm sự với bà xong xuôi Miên vội vàng đạp xe về nhà vì gần nửa đêm đoạn đường trống không có bóng người Miên muốn nhanh về nhà nên đạp xe với tốc độ ánh sáng, cứ cấm đầu mà đạp xe. Thật xui xẻo cho cô, chiếc xe đạp cũ bị đứt dây thắng, cô loạn chọn tay lái rẽ vào con đường cua về nhà, thì bất ngờ đâm phải một chiếc xe hơi đi ngược chiều. Cả người của Miên đổ nhòi về phía trước, cái xe đạp cũng vì vậy mà cọ sát vào xe hơi gây nên một vết xước rất dài trên thân xe miên còn tỉnh táo hơi chóng váng một chút đưa tay lên ôm đầu nhận định mọi chuyện diễn ra là do mình cô bỏ qua sự đau đớn đầu gối tay và cả mặt đều bị xây xát nhưng nỗi sợ hãi kia cô vừa mới gây ra cái chuyện bị lấn át tất cả suy nghĩ trong đầu chắc chắn lại mất tiền mất của cô không nghĩ ngợi thêm nữa mà lồm cồm bò dậy chạy thật nhanh tới chỗ chiếc xe cúi đầu rối rít xin lỗi Người đàn ông vừa mới mở xe bước ra ngoài. Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý. Do xe đạp của tôi nó đứt thắng, nên tôi không có kiểm soát được tay lái. Xin lỗi, xin lỗi anh. Cô không có bị làm sao đó chứ. Giọng nói trầm thấp ồm ồm của người đàn ông trước mặt khiến cho Miên dừng lại hành động chắp tay của mình. Cô ngẩng đầu lên, lùi lại một bước. Giọng nói của cô lúc này không còn gấp gáp khẩn cầu nữa. Dạ... Tôi không sao." Vừa dứt lời, Miên Thấy đầu óc choáng váng, chân tay run rẩy, trước mắt cô là một màn đen bao phủ, không thể chống cự được nữa. Cô quỳ gối, ngất liệm trên tay có người đàn ông lạ mặt kia. Tỉnh dậy, Miên Thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, xung quanh được trang trí lộng lẫy, rèm cửa màu trắng tinh khôi Cái giường màu hồng và một cái bàn học dán hình Doremon đặt trong góc phòng. Đây rõ ràng là phòng của một cô bé gái. Câu hỏi xuất hiện trong đầu của cô, tại sao cô lại ở đây chứ? Đang suy nghĩ thắc mắc, bỗng có tiếng kéo cửa và tiếng nói của một người vang lên. Cô gái, cô tỉnh rồi sao? Người đàn bà trung niên từ cánh cửa bước vào mang cho miên một ly sữa nóng gương mặt vô cùng hiền lành và thân thiện. cô uống ly sữa cho khỏe ngang đợi tôi một chút tôi sơ cứu vết thương cho cô. Thím ơi, đây là ở đâu tại sao tôi ở đây bây giờ là mấy giờ rồi tôi phải về với con gái của tôi. cô cứ bình tĩnh đi sơ cứu vết thương xong ông chủ sẽ đưa cô về. bao nhiêu câu hỏi nghi vấn trong đầu và miên cần lời giải đáp nhưng bà thím này có vẻ tiết kiệm lời lắm miên hỏi thêm điều gì cũng chỉ mỉm cười cuối cùng cô đành ngồi im cho bà rửa vết thương và băng bó lại giúp cho cô xong rồi thưa cô vết thương không có quá nặng bây giờ tôi đưa cô đi gặp ông chủ ông ấy sẽ đưa cô về nhà ông chủ có thím có phải là người mà tôi đụng xe không đúng rồi ông chủ rất lo cho cô còn lấy máu của cô đi xét nghiệm nữa xem cô có bị bệnh gì không Để còn có trách nhiệm với cô May quá Sức khỏe của cô rất tốt Chỉ bị suy nhược mà thôi Dạ cảm ơn thím Rời khỏi căn phòng màu hồng Đằng sau cánh cửa nhỏ Của căn phòng này Chính là một cung điện nguy Nga miên trón ngợp đôi mắt Còn tưởng mình đang lạc vào một thế giới cổ tích Lạc vào những câu chuyện Về công chúa và hoàng tử Mà ngày xưa mẹ cô thường kể Cho cô nghe lúc này những hình ảnh đó đang ẩn hiện trong trí óc của cô khiến cho miên phải há hốc miệng kinh ngạc bà thím đưa miên đến một căn phòng khác mở cửa và nói với cô bước vào bên trong đi miên rón rén nhỏ nhẹ lên tiếng có ai ở bên trong không miên cất tiếng gọi người đàn ông đang đứng quay lưng lại với cô vội quăng điếu xì gà vào gạt tàn Đúc hai tay vào túi quần Rồi xoay người lại nhìn cô Cô ổn rồi chứ Dạ Cảm ơn anh đã tận tình chăm sóc Anh cho tôi hỏi mấy giờ rồi Anh cho tôi về được chưa Cô lạ thiệt đó Tại sao cô không hỏi xem tôi có bị làm sao hay không Cả chiếc xe của tôi nữa Tôi xin lỗi Chỉ vì tôi nóng ruột lo cho hai đứa con của tôi Đang ở nhà Tôi cần về với tụi nó Cô yên tâm đi Mới hơn một giờ sáng Tôi là Đình Sơn Cô ngồi xuống đi Tôi có chuyện này muốn bàn với cô Miên lưỡng thững bước lại gần cái bàn đặt giữa phòng Ngồi xuống ghế Nhìn Đình Sơn tay cầm một tập tài liệu đưa cho cô Cô tên là gì? À, tôi tên là Miên Anh đưa cái gì cho tôi vậy? Cô đọc đi Đây là bản hợp đồng giữa tôi và cô Tôi và anh thì có hợp đồng được gì chứ? Trong lúc cô ngất xỉu, tôi đã cho người xét nghiệm máu của cô để kiểm tra một chút. Nếu cô có mệnh gì thì tôi còn có trách nhiệm với cô. Thật may là cô không có bệnh tình gì nguy hiểm, chỉ bị suy nhược cơ thể. Nhưng thật bất ngờ khi biết được cô thuộc nhóm máu hiếm và nhóm máu hiếm của cô lại trùng với nhóm máu của con gái của tôi. Vậy thì sao? Anh nói cái gì? Tôi không nghe hiểu. Con bé đang cần máu để duy trì sự sống và tôi cần máu của cô để cứu con bé. Vậy tôi sẽ cho máu. Anh lấy đi rồi cho tôi về. Coi như tôi đền bù cho anh vụ đụng xe hồi nãy. Được không? Mọi chuyện lại không có đơn giản như cô nghĩ đâu. Cô đi theo tôi. Tôi đưa cô đến nơi này. miên cũng không đọc tập tài liệu ở trên bàn. Đi theo sau Đình Sơn trong sự im lặng. Anh đưa cô đến một căn phòng khác khi kéo tấm rèm bên ngoài, Miên nhìn thấy một bé gái trạc tuổi cô bé Hạ đang nằm ngủ rất ngoan ngoãn trên giường. Trên tay cô bé được cắm rất nhiều dây truyền nước, gương mặt xanh xao, thân hình gầy gò lọt thỏm trong cái đệm. Căn phòng được khử trùng cẩn thận và có một người mặc đồng phục bác sĩ túc trực ở bên trong. Miên ít học nên không rõ cô bé nằm ở kia bị bệnh gì chị thấy người đàn ông phía trước thở dài như vô lực hai tay vẫn đúc vào túi quần thể hiện cái sự mạnh mẽ của bản thân miệng rụt rè lên tiếng ừ, đây là con gái của anh hả đúng vậy con bé tên là lan anh năm nay vừa tròn năm tuổi ồ vậy con bé bằng tuổi con gái tôi à, con gái của anh bị bệnh gì vậy ừ, suy đa tạng do sốc nhiễm khuẩn Tôi không có rõ gì căn bệnh này cho lắm, nhưng bệnh này nguy hiểm lắm sao? Đúng vậy, làng anh cần được lọc máu. Những cái nhóm máu mà con bé và cô giống nhau đó chính là nhóm máu hiếm, rất hiếm. Vậy anh muốn tôi cho con bé máu không chỉ một lần mà cả đời sao? Không phải cả đời, mà phải lọc máu đến khi nào con bé khỏe hơn. Nhưng phải ít nhất là lọc định kỳ trong vòng một năm. Nếu không có máu, con bé sẽ chết. Cho nên cô làm ơn giúp tôi đi. Nhìn vào đôi mắt của người đàn ông này chính là sự thống khổ cùng cực của một người cha dành cho đứa con. Miên không biết phải nói gì. Hồi nãy cô còn mạnh miệng tuyên bố anh ta cứ lấy máu của cô cho đứa bé. Nhưng bây giờ mới thấy hối hận lấy máu ròng rã suốt một năm liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô không? Cô còn phải chăm sóc cho bà gấm và hai đứa nhỏ. Suy nghĩ một chút, chưa dội lên tiếng, Miên cần phải xem bản hợp đồng kia viết cái gì. Thấy vẻ ngần ngại bối rối của Miên, Đình Sơn hối thúc cô về bản hợp đồng. Cô có thể cầm cái bản hợp đồng về nhà mà coi. Tôi đang cần gấp nhưng không có nghĩa là sẽ hối thúc hay cưỡng ép cô. Vậy anh cho tôi về nhà? Tôi nói thật là chữ nghĩa cũng không có nhiều, tôi đọc hiểu rất chậm. Tôi sẽ đọc và trả lời anh sau, được không? Mời cô. Đình Sơn rút hai tay ra khỏi túi quần, đưa tay ra phía trước mời Miên đi về phòng làm việc của mình. Sau đó anh cầm hợp đồng đưa cho cô. Tôi sẽ đích thân đưa cô về. Chiếc xe đạp của cô rất tiếc đã bị hư. Nếu còn sửa lành được tôi sẽ mang trả cho cô sau. Uhm, không cần đâu, anh cứ trả cho tôi. Tôi dắt bộ về cũng được. Dù sao ngày mai tôi còn phải có xe để chở hàng đi bán. Tôi sẽ cho người phụ giúp cô. Coi như uh, do tôi chủ quan. Tài xế của tôi cũng không có nhìn thấy cô, cũng không có bóp còi xe. Gây tai nạn cho cô. Cô yên tâm đi, chúng ta về. Tất cả mọi người trong gia tộc họ Ngô đều bàn hoàng khi đích thân chủ tịch Đình Sơn đưa cô gái quê mùa kia về nhà. Họ còn đứng tùm năm tùm ba để bàn tán, chỉ trỏ. Nhưng họ không nói xấu miên, chỉ là họ thắc mắc chưa có cô gái nào được chủ tịch đối xử nhiệt tình giống như cô, khiến cho họ tò mò. Lạ thiệt, chủ tịch không có mắng chửi lại còn đưa cô ta về nhà hay cô ta là mẹ của Lan Anh? Đừng có nói bậy, mẹ cô chủ không có dám xuất hiện trước mặt chủ tịch đâu. Cô ta đã bỏ rơi đứa con của mình, đi theo một người đàn ông khác rồi. Sao cô biết cái điều đó chứ? Cô nhìn thấy mặt của vợ chủ tịch chưa? Là vợ cũ của chủ tịch thôi, cô ta lăn loàn tham tiền nên đã bị chủ tịch đuổi cổ rồi tôi nghĩ cô gái nhà quê này sẽ là một người rất quan trọng đối với chủ tịch cho nên mấy người hãy cẩn trọng lời nói của mình đó trên chiếc xe sang trọng trở về nhà không khí vô cùng ngột ngạt nhìn lại bộ quần áo bị rách tả tươi đôi dép xỏ ngón bị mất một miếng xốp nhìn miên rất tệ hại trên tay của cô vẫn đang cầm chặt cái tập tài liệu ánh mắt mơ màng hướng ra phía ngoài cửa kính Trong đầu cô lúc này chỉ mong thật nhanh về nhà. Cô sợ làm bẩn xe của người đàn ông có vẻ quyền lực và đáng sợ này. Trước khi thấy bức người của kẻ giàu có, Miên cảm thấy khó thở. Cô Miên, nhà của cô ở trong qua hẻm này sao? À, dạ, cảm ơn anh. Anh mở cửa cho tôi xuống có được không? Tôi không có biết mở cái này. Miên dụng về chỉ tay vào cái nắm cửa của chiếc xe. Ánh mắt vô cùng thật thà. Đình Sơn thoáng kinh ngạc nhưng sau đó anh dội thu lại ánh mắt nhìn vừa rồi bước xuống xe và mở cửa cho cô. Đoạn đường còn xa không? Tôi đưa cô vào trong. Không cần đâu. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tôi sẽ đưa cô vô. Ngày mai còn biết nhà để mà còn đem xe đạp lại trả cho cô chứ. Biết là còn dướng mắt chiếc xe đạp với cả cái bản hợp đồng ở trên tay Miên cũng đồng ý cho Sơn đi cùng với mình về nhà. Những bước chân nhẹ nhẹ vang lên trong đêm tối, từng làn sưng mỏng phủ nhẹ lên đôi vai của Miên. Nếu không có những chuyện đau buồn đang xảy đến với cô, thì chắc có lẽ khung cảnh này là êm đềm và an lòng nhất trong cuộc đời sóng gió của cô. Tới cổng, Miên cúi đầu cảm ơn, quay lưng tính mở cửa bước vô, thì Sơn lại nhanh miệng nói với cô. Cô cho tôi xin số điện thoại được chứ, có điều gì không có hiểu về hợp đồng cô có thể hỏi tôi. À tôi... tôi không có điện thoại Cô nói thiệt sao? Thời đại này mà cô không có dùng điện thoại Hay cô không muốn cho tôi số? Không phải Tôi nói thiệt Tôi không có dùng điện thoại Tại cũng không có chuyện gì cần dùng tới nó Vậy cô cứ vào nhà đi Ngày mai tôi đến tìm cô Thôi không cần đâu Anh ghi địa chỉ cho tôi Tôi sẽ đến lấy xe đạp về Không có làm phiền anh nữa Cô nghe tôi Vào nhà xem bản hợp đồng đi Ngày mai tôi đem xe đạp trả sớm cho cô Ngủ ngon nghe Nói xong không để cho Miên nói thêm Sơn đẩy nhẹ Miên vào trong cổng Dặn dò cô chốt cửa cẩn thận Rồi tạm biệt cô ra về Nhìn theo dáng người nhỏ nhắn gầy gò của Miên Trong lòng Sơn dấy lên một sự thương cảm Người phụ nữ này quá giống với vợ cũ của anh Từ dốc dáng lầm lũi đáng thương Đến nụ cười mê hoặc lòng người kia Nhưng chính cái nghèo bủa dây đã khiến gương mặt xinh đẹp đó bị nhấn chìm bởi làn khói mưu sinh. Về tới biệt thự, Đình Sơn cho gọi dĩnh, thư ký riêng của mình vào phòng làm việc bàn chuyện. Cậu cho người điều tra vì cô gái tên Miên và ngày mai đem xe đạp sửa sang lại đem xe đến địa chỉ này cho tôi. Dạ, thưa chủ tịch, chiếc xe do cũ quá nên bị gãy làm đôi rồi. Tôi nghĩ nên mua cho cô ấy một chiếc xe mới tôi sợ cô gái này sẽ từ chối tính cách dường như không có muốn phiền ai nhưng cậu cứ mua một chiếc xe mới cho tôi đi điều tra nhanh một chút tôi cần gấp dạ thưa chủ tịch miên bước vào bên trong đèn nhà còn đang chiếu sáng nghe tiếng động phát ra trong gian nhà giữa cô hoảng hốt khi thấy con gái vẫn đang ngồi gấp phong bì vội vàng hấp tấp chạy nhanh tới gần ôm lấy bé hạ sao con chưa chịu ngủ Gần 2 giờ sáng rồi, con có biết không? Con làm cho xong, ngày mai mẹ miên đưa cho người ta, còn một chút nữa thôi mẹ. Mẹ xin lỗi, để con gái mẹ phải chịu cực. Con nghe lời mẹ, rửa tay rồi lên giường ngủ đi, để đó mẹ làm cho. Con có bảy ngón tay lận, nên làm nhanh lắm mẹ. Mẹ biết rồi, mẹ cảm ơn con gái, đi ngủ, trễ rồi lắm con ạ, sáng tới nơi rồi. Bé Hạ nghe lời, bước ra bể nước mở dòi rửa mặt. Cù lòng lúc này cũng lò dò từ trong phòng ngủ ra ngoài, lên tiếng hỏi miên. cô ơi, vậy nội có về ăn Tết với chúng ta không? Sao con cũng chưa có ngủ vậy? Con đang học chữ nội, với lại bé Hạ chưa có ngủ nên con học và đợi em. Con học ngoan, biết viết thư cho bà nội đọc là bà sẽ rất vui. Bây giờ hai anh em ngủ đi. Để cô làm cho xong cái chỗ hàng này, Ngày mai giao cho khách nữa. Nhưng mà nội có về không cô Miên? Con nhớ nội. Con cũng nhớ bà nữa mẹ. Mẹ đưa bà về ăn Tết cùng với con, Với anh Long đi mẹ. Được rồi, hai đứa đi ngủ. Để mẹ nói với bác sĩ, Xin cho bà về. Dạ. Thường đứa con gái hiểu chuyện, Nhìn cái đống hàng con bé xếp, Tim gan của Miên đau buốt chính cô làm khổ con cô hận mình ray rứt vô cùng còn lại một mình miên trong màn đêm lạnh giá vết thương còn âm ỉ nhưng cô đã quên nó cứ ngồi lay quay xếp một chập cũng xong cái đống phong bì chiếc xe đạp chở hàng kiếm cơm bị hư nên sáng mai cô còn phải đón xe ôm đi giao cho người ta chợt nhớ đến bản hợp đồng mà người đàn ông tên sơn đưa cho miên cô mở ra coi Dù chưa mới học xong cấp 2, vì gia cảnh nghèo khó, Miên phải nghỉ học ở nhà chăn trâu làm ruộng phụ cha mẹ. Nhưng cô cũng biết đọc và nhớ như in từng mặt chữ, lò dò đọc bản hợp đồng được đánh máy rõ ràng trên tay. Miên hốt quản giật mình, số tiền 500 triệu đập vào mắt của cô, số tiền mà đến cả đời cô cũng không qua giờ có thể kiếm ra được. Số tiền được in đậm nằm chém trệ trên đầu trang giấy, tay của Miên rung rẩy đọc tiếp những điều khoản trong hợp đồng nếu bên b đồng ý ký vào đơn tình nguyện hiến máu bất cứ khi nào cần đến máu sẽ được bên a chi trả số tiền năm trăm triệu đồng nếu bên b không đồng ý bản hợp đồng này vô giá trị Miên đọc xong cả cơ thể rung lên từng hồi số tiền này quá lớn chỉ cần cô ký vào tờ đơn này số tiền đó sẽ là của cô cô sẽ có tiền phẫu thuật tay cho con gái có tiền chữa mắt cho long và đặc biệt còn có thể chi trả viện phí xạ trị cho bà gấm nhưng với số tiền lớn vậy chắc hẳn yêu cầu đưa ra không thể đơn giản biết đâu cô phải đánh đổi cả tính mạng của mình cô thì dù có mệnh hệ gì cũng cam chịu chỉ thương và lo cho con gái nếu lỡ như cô chết đi ai là người bên cạnh chăm sóc cho con Nằm xuống giường suy nghĩ, sự mệt mỏi xâm chiếm khiến Miên ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Miên nấu đồ ăn sáng cho hai đứa nhỏ xong xuôi, cô giác cái thùng hàng ra đầu con hẻm, đứng tìm xe ôm để gọi. Bỗng dưng có một chiếc xe hơi màu đen đổ phịch trước mặt. Trên xe bước xuống một người đàn ông đeo kính mắt đen, mặc quần jean kèm cái áo phong năng động. Miên chưa kịp nhận ra người đó là ai, thì anh đã lên tiếng trước. Cô lên xe đi, tôi chở cô đi. Ừ, à, anh Sơn, sao anh biết tôi đi đâu, không dám phiền anh đâu, tôi tự lo được rồi. Vì chưa trả được xe của cô nên tôi tạm thời làm tài xế cho cô, cô đừng có từ chối lòng thành của tôi. Vừa nói Sơn vừa bưng cái thùng hàng cho vào cốp xe, sau đó mở cửa lái phụ cho Miên. Cô còn đang phân vân không biết làm thế nào đã bị anh kéo lên xe và nhanh chóng cho xe chạy đi. Cô đọc địa chỉ cho tôi đi, tôi đưa cô tới đó. Anh cho tôi tới số chín số Phạm Hùng. Vậy xe đạp của tôi anh đem đi sửa chưa? Tôi nói điều này cô đừng có ngại, nhưng cái xe của cô bị hư nặng lắm, không có sửa được nữa. Tôi sẽ mua đền cho cô một cái mới, cô nhận giúp tôi được chứ. Tôi không có dám nhận đâu, anh cứ trả lại xe cho tôi, tôi sửa để dắt bộ cũng được, miễn có cái xe chở hàng người ta không có chịu sửa thì cô tính làm sao thì bán sát dụng chắc cũng được một chút tiền tôi sẽ góp thêm và mua cái xe mới vậy tôi mua cái mới cho cô cô lại không chịu vì sao anh cố tình phớt lờ lời nói của tôi vậy lại tốt với tôi như vậy chứ vì con gái của tôi vì máu của cô thì ra lý do là vậy miên còn không hiểu hay sao cô làm tất cả mọi chuyện về bé hạ thì người đàn ông này cũng vì con gái mà bất chấp tất cả năm trăm triệu anh ta còn không tiếc huống hồ gì một chiếc xe đạp trên xe vẫn là không gian im lặng bao trùm không ai nói với nhau một lời nào một lúc sau miên cũng giao hàng và nhận tiền xong cô cúi đầu cảm ơn sơn và kêu anh về trước nhưng sơn vẫn bám theo cô và tiếp tục gọi chuyện với cô Cô đọc bản hợp đồng rồi chứ? Tối hôm qua tôi có đọc rồi. Vậy cô có đồng ý với điều khoản trong hợp đồng không? Tôi có thể suy nghĩ thêm được không? Tôi sợ chết. Nghe xong câu nói này của Miên, Đình Sơn bật cười, anh ho lên sặc sụa, hình ảnh người đàn ông lạnh lùng không còn nữa. Trong đầu của anh là bao nhiêu câu hỏi tự đặt ra cho chính mình. Không biết tại sao Miên lại nghĩ đến cái chết. Không lẽ cô nghĩ bán mạng với 500 triệu hay sao? Cô làm sao lại sợ chết? Tôi đâu có bắt cô phải bán mạng cho con gái tôi đâu. vậy không phải là... Anh sẽ rút hết máu của tôi... Truyền cho con gái của anh... Giờ tôi sẽ chết hay sao? Trời đất ơi, Không phải vậy đâu! <cười> Chúng ta sẽ dừng lại một chút ở quán cà phê... Để tôi nói rõ cho cô nghe. Được chứ? Thôi! Tôi bận lắm! Tôi còn phải lo việc nữa. Tôi phải vào bệnh viện với mẹ của tôi. Trong tâm khảm có miên... Thời gian qua... Cô đã xem bà gấm như mẹ ruột của mình và nên bây giờ có ai hỏi về bà bà có quan hệ thế nào với cô Cô sẽ tự hào nói rằng bà chính là mẹ của cô Đình Sơn nghe qua cũng hiểu được tình hình cuộc sống của cô gái này vì thư ký của anh cũng có báo cáo sơ qua về miên anh hiểu đến lúc phải giúp cô để cô nhanh chóng hiến máu cho con gái của mình Vậy để tôi đưa cô đi Tôi cũng chính là thủ phạm làm hư chiếc xe của cô. Yên tâm, tôi không có gì cái chuyện này mà ép cô hiến máu cho Lan Anh đâu. Gần Tết rồi, anh không chuẩn bị sắm sửa cho Tết sao? Đối với tôi, không có năm nào có Tết nếu con gái của tôi chưa có khỏi bệnh. Người đàn ông này lúc thì ăn nói nhẹ nhàng, ấm áp, có lúc lại nặng nề giống như quán trách, thù hận ai đó. miên cũng không còn hình dạng cứng miệng nữa. Cô run sợ, không có dám hỏi nhiều. Ngồi im trên cái khoang xe của người giàu có Lại là cái thói quen ngó đầu ra Nhìn bên ngoài đường phố với bao nhiêu suy nghĩ mông lung Không đầu không đuôi Tới bệnh viện Miên nhanh chóng xuống xe cúi đầu chào sơn Toàn bước vào trong Thì anh níu tay cô lại Đưa cho cô một cái điện thoại Cô dùng tạm Để tiện việc cho việc liên lạc với tôi Không có ý gì đâu Tôi chỉ muốn gọi để hỏi cô về cái hợp đồng thôi. Không cần đâu, tôi không có dám cầm đồ của anh. Anh giúp tôi như vậy khiến tôi ái nái lắm. Cô cầm đi, tôi còn liên lạc để trả xe đạp cho cô nữa. Xong việc cô trả lại cho tôi cũng được. Nghe lời năng nỉ của Sơn, không còn cách nào khác. Miên đành cầm cái điện thoại rồi bước vào trong bệnh viện. nhét thật sâu vào trong túi áo. Cô chạy đến phòng của bác sĩ phụ trách để hỏi chuyện trước. Thưa bác sĩ, tôi có thể đón mẹ tôi về nhà ăn Tết được không? Báo cho chị một tin vui là bà có thể về, sức khỏe của bà cũng tốt lên. Nhưng nếu về nhà có chuyển biến gì thì chị phải đưa bà đến bệnh viện gấp để chúng tôi kiểm tra, được không? Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chúc bác sĩ có một cái Tết thật là nhiều niềm vui và có sức khỏe. Vừa nói, Miên vừa móc cái túi áo, lấy ra một cái phong bì đẩy về phía trước mặt dì bác sĩ. Cô sợ bác sĩ từ chối nên vội đứng dậy cúi đầu và bước nhanh ra cửa. Vậy mà ông ta đã kịp gọi Miên quay lại, cầm cái phong bì trả lại cho cô. "Tôi xin nhận tấm lòng của chị, nhưng hoàn cảnh của gia đình chị khó khăn, chị giữ lấy để chi tiêu cho cái Tết. Chúc mẹ con bà cháu có cái Tết thật là hạnh phúc nghe." "Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." Miên xúc động vô cùng trước khi đưa cái phong bì cô cũng áy náy lắm vì sợ bà giám sau này không có được chăm sóc kỹ càng lại sợ bác sĩ trách móc cô vô ơn không biết bồi dưỡng vậy nhưng cô lại gặp được người tốt người ta từ chối khéo khiến cho cô càng thêm áy náy thế mới biết giữa dòng đời tấp nập này người nghe chuyện khó khăn của mình thì nhiều lắm nhưng người giúp mình vượt qua khó khăn lại không có một ai người thân ruột thịt Gọi nhau là anh em vợ chồng Chưa chắc đã tốt bằng người dân Sau khi Miên làm xong hết mọi thủ tục Ký giấy tờ để đưa bà gấm về nhà Trong lúc lay quay Nhờ cô y tá đẩy xe lăn cho bà cụ Ra ngoài cổng bệnh viện đón taxi Miên lại nghe tiếng chuông điện thoại gian vọng chợt nhớ cái điện thoại Mà Đình Sơn đưa cho mình Miên mới luống cuốn móc cái điện thoại Trong túi ra Lay quay không biết bấm nút nghe ở đâu Cô y tá thấy Miên như vậy Thì có ý nhờ giúp, cô cũng nhanh chóng đưa tay gạt cái nút màu xanh trên điện thoại. Cô Miên, tôi sơn đây. Cô xong việc ở bệnh viện rồi chứ? Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi đang bận một chút. Lúc khác anh gọi lại cho tôi nghe. Tôi phải đưa mẹ tôi ra xe về nhà. Cô ra trước bệnh viện đi. Tôi chờ cô ở phía ngoài này. Miên cướp máy mà lòng hoang mang khó tả. Chỉ vì những giọt máu của cô mà anh chàng này đeo bám và tỏ vẻ nhiệt tình với cô tới như vậy sao? Cuộc đụng độ bản hợp đồng xảy ra giữa cô và anh, bà gấm còn chưa có biết nếu ra cổng bệnh viện gặp Sơn thì Miên phải giải thích như thế nào với bà đây? Đang chớp nhoáng suy nghĩ, bỗng bà cụ lên tiếng. Con mới, mới mua cái điện thoại đó hả Miên? Dạ, có chuyện này con muốn nói với cụ... Hôm qua con bị đụng xe nên người ta đưa điện thoại cho con để tiện liên lạc. Không biết có bắt đền gì con không nữa. Trời ơi, đụng xe làm sao? Con có bị thương không? Con không sao đâu cụ ơi. Người ta đem xe đạp của nhà mình đi sửa rồi. Chắc qua Tết con lấy về chở hàng để con đưa cụ ra xe nghe. Miền nói và hành động dội dàng tránh để bà cụ hỏi thêm nhiều chuyện giấu kín. Cô cần thời gian để suy nghĩ. Cô sợ rằng Nếu bản thân có bệnh hệ gì lại làm khổ bà cụ, làm khổ hai đứa nhỏ thơ dại. Vừa đi vừa suy nghĩ mà cô quên mất Sơn đã đứng ở bên ngoài chờ đợi từ rất lâu. Cô Miên, à, cô đưa mẹ lên xe đi, tôi trở về nhà. Thôi không cần đâu, cảm ơn anh, tôi và mẹ gọi taxi rồi. Đây là ai vậy Miên? Bà gấm lên tiếng hỏi Miên, ánh mắt của cô hoang mang tột độ, sợ bà cụ biết chuyện hiến máu. Sợ người đàn ông này đeo bám làm phiền cuộc sống của cô, nên cứ ấp úng chưa có nói nên câu. Thật may Sơn không để cho cô kịp trả lời, anh nhanh miệng nói luôn. Dạ thưa bác, con là bạn của Miên, hôm nay con giúp cô ấy đưa bác về. Bác lên xe về nhà đi, cho nó mau. Bạn bè gì với anh ta chứ? Bà cụ thừa biết cô mới xuống thành phố này ăn nhờ ở đậu nhà bà, làm gì có quen biết ai mà bạn với bè. Rõ ràng anh chàng này chỉ là người đụng đổ xe cổ với cô còn bày đặt văn vẻ người thân quen đến đây đưa đón nữa. Không để cho Miên kịp từ chối bà cụ nhanh chóng nói luôn. Ờ, vậy mà con Miên nó không có kể gì về anh cho tôi nghe. Thôi vậy thì tốt quá. Bạn bè của con Miên á thì tiện đường cho mẹ con tôi quá gian về nhà. À, Miên à, đi thôi con. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Bà cụ nhận thấy chàng trai đứng trước mặt mình là người điềm đạm tử tế, không biết có ý gì với Miên hay không, nhưng lại nhận là bạn của con bé. Chắc đây là người gây tai nạn cho Miên. Tuy chưa biết gì nhiều về người đàn ông này, nhưng bà cụ thấy rất vui vì Miên cũng có một người bạn. Người này nhìn là chính chắn và tâm lý rất hợp với Miên. Bà nhanh chóng muốn tạo cơ hội cho hai người. Biết đâu được con bé nhà bà lại có được hạnh phúc riêng. Nghĩ vậy, bà không chần chừ bước vào chiếc xe sang trọng Miên không còn cách nào khác đành phải dìu bà cụ lên xe cô ngồi hàng ghế dưới phía sau với bà Đình Sơn mỉm cười nhanh chóng lái xe rời đi trên đường đi anh và bà gấm có nói chuyện xã giao mấy lời anh hỏi han về bệnh tình của bà cụ cũng hiểu hơn về sự cực khổ của Miên chín giờ phút này Bà cụ mới biết sự thật Miên đã coi bà như một người mẹ. Bà chỉ có thể đưa tay nắm lấy bàn tay của cô. Trong lòng dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào. Đưa bà gấm về đến đầu ngõ. Sơn cũng nhiệt tình dìu bà vào trong. Miên xách cái túi đồ đi theo phía sau. Bất ngờ hơn ai hết là hai đứa nhỏ đang đứng ngoài cổng để đợi bà nội về. Bà cụ nức nở ôm hai đứa cháu vào lòng so so đôi má của long Bàn tay ấm áp của bà sưởi ấm cả trái tim mong manh chờ đợi của thằng bé. Sao mà trời lạnh mà hai đứa lại ra cổng đứng như vậy? Con và anh Long đợi bà với mẹ về. Con có mang ghế cho anh Long ngồi đó mẹ. Hai đứa mau vào trong đi để mẹ dắt bà vào nhà. Bà cũng nhớ hai đứa nhiều lắm đó. Sơn lúc này dịu dàng đỡ tay bà gấm đi vào trong nhà ngôi nhà lạnh đẽo vì thiếu vắng bà cụ hôm nay lại trở nên ấm áp tiếng cười giòn tan vang lên xó tan cái lạnh trong ngày đông buốt giá thời gian không ngắn phải rời xa ngôi nhà xa hai đứa cháu nhỏ bà gấm rưng rức khóc giờ đây nhìn cảnh đoàn tụ mà không kìm được lòng nếu không có miên ở bên cạnh liệu bà có được tận hưởng cái giây phút này không một đứa cháu bóp vai một đứa cháu lại nhiệt tình nắng chân. hạnh phúc nào trọn vẹn hơn cái khoảnh khắc này cù long vốn dĩ là đứa trầm lặng ít nói lúc này cũng ôm lấy bà mà hỏi hàng bà ơi vậy bà khỏe hẳn chưa bà không phải vào bệnh viện nữa đúng không đúng rồi bà sẽ ở nhà với hai con ở nhà ăn tết với hai đứa hai đứa cháu ngoan của bà để cho bà với hai đứa nhỏ ríu rít với nhau Miên ra hiệu bằng ánh mắt với sơn ý kêu anh ra ngoài cô có chuyện muốn nói. Nhìn người đàn ông giàu có sang trọng cứ nhiệt tình đon đả lấy lòng gia đình của Miên khiến cô không vui lại thêm một người vì lợi ích cá nhân mà có thể giả tạo đem nhiệt quyết của bản thân ra đánh đổi. Liệu người đàn ông này có giống khôi vì tiền, vì lợi ích mà sẵn sàng coi khinh cô đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà vậy người đàn ông này muốn có gì ở cô Cô nhất định phải thẳng thắn để khỏi mất thời gian của đôi bên. Cảm ơn anh đã giúp cho mẹ con tôi. Anh cũng nên về chuẩn bị đón Tết với cả nhà đi. Tôi không dám làm phiền anh nữa. Đây là trách nhiệm của tôi. Cô Miên đừng quay khách sáo. Tôi chỉ muốn cô ổn định mọi chuyện để rồi chú ý một chút tới hợp đồng của chúng ta. Tôi cũng ổn định một chút rồi. Tôi có thể truyền máu cho Lan Anh cho con bé được ăn Tết khỏe mạnh. Anh cứ lấy máu của tôi cho con bé. Còn hợp đồng kia tôi chưa có hiểu lắm. Qua Tết tôi nói chuyện lại với anh có được không? Xem như tôi đền đáp chuyện anh lo cho mẹ con tôi mấy bữa nay. Ngày mai tôi đón cô đến nhà tôi. Cô cần gặp bác sĩ của Lan Anh để làm vài xét nghiệm. Hy vọng cô đồng ý. Được rồi, tôi đồng ý. Miền tiện sơn về. Cô vội vàng chạy vào trong nhà sắp xếp chỗ nằm cho bà cụ. Đặt bà nằm xuống giường cô bát xa tay chân cho bà cả hai đứa bé cũng ngồi bên cạnh giường cười nói vui vẻ hỏi thăm bà nội thơm lên trán lên má của bà cảnh tượng của một gia đình hạnh phúc miên ấm lòng lắm ít ra bà cụ cũng có khả quan trong việc xạ trị ít ra lúc này đây cái tết này cả cô và bé hạ đều có thể mỉm cười và nhìn ánh sáng phía con đường gian nan sắp tới chỉ mong con gái của cô không gì nhớ mong bà nội nhớ quê nhà hay người cha khốn nạn của mình mà ăn nói lung tung nhắc lại những điều tồi tệ chỉ cần như vậy là cô yên lòng rồi dưới ánh đèn hiu hát miên lấy giấy ghi chép những thứ cần thiết để sắm tết bà gấm cũng dặn dò cô mua đồ về thắp nhang tổ tiên bà muốn nhận cô làm con gái nuôi làm cái lễ báo cáo với các cụ để các cụ vui cùng với bà miên rưng rưng xúc động Cô chỉ biết cảm ơn bà, xúc động nắm chặt lấy tay của bà, gọi một tiếng mẹ mà nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Con đừng khóc, từ nay phải gọi là mẹ, nghe chưa? Dạ, con biết rồi, con nghe lời của mẹ, con sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt, mẹ phải thật khỏe mạnh để sống với con. Mẹ xin lỗi vì không hỏi ý kiến của con, nhưng mà mẹ muốn con là con gái của mẹ... Con hãy ở bên mẹ, đừng có rời xa mẹ, được không? Dạ, con nhất định con sẽ đồng ý rồi. Cảm ơn mẹ vì đã cưu mang con và cháu. Vừa khóc lại vừa cười, Miên lau đi giọt nước mắt để niềm vui được trọn vẹn hơn. Từ hôm nay cô có một người mẹ, có thêm người thân, có thêm một nơi để về sau những giông bão. Hai mẹ con ôm nhau mừng tuổi. Trong ngực trái của Miên cũng biết rằng Lần đầu tiên đón Tết ở một nơi xa nhưng lại vui và hạnh phúc hơn nhiều với cuộc sống trước đây trong ngôi nhà lợp mái ngói đó. Chiều 30 Tết, gia đình của Miên nhận được món quà từ Đình Sơn. Nào là bánh kẹo, hoa quả, quần áo mới cho hai đứa nhỏ và một chiếc xe đạp mới được trả lại cho cô. Nhìn thấy thư ký dĩnh mang tới, cô liền hốt quảng, từ chối mãi không được, cô không muốn mắc nợ người ta. Mẹ cô luôn dặn dò cô những điều nằm lòng, đối cho sạch, rách cho thơm. Cô không thể để người ta thấy mình nghèo mà ban phát sự thương hại mãi được. Cô đành phải lò dò lấy máy điện thoại gọi cho Sơn trách móc. Anh Sơn, sao anh tự cho mình cái quyền quyết định mọi thứ như vậy chứ? Ờ, cô Miên hả? Ờ, cô vừa mới nói cái gì? Tôi không có hiểu cho lắm. Anh kêu người của anh đem đồ tới đây cho tôi đúng không? Ờ, đúng rồi, quà Tết của tôi thôi, cô nhận lấy đi, cô cũng chuẩn bị đi, một lát tôi đón cô đi nghe, tạm biệt. Đình Sơn không dám nói thêm, vì sợ càng kéo dài thời gian, Miên sẽ từ chối thành ý của mình. Tuy mới tiếp xúc với cô, nhưng anh hiểu, tuy nghèo và khó khăn nhưng Miên là người có danh dự và lòng tự trọng rất lớn. Nếu không khéo và không có lý do chính đáng, cô sẵn sàng mắng anh không có thương tiếc tuy là một chủ tịch lớn bản lãnh thương trường có thừa nhưng trước mặt người con gái này anh cần phải tận trọng hơn vừa suy nghĩ sơn vừa đưa tay nắm lấy bàn tay con gái nhẹ nhàng vuốt nhe mái tóc và hôn lên trán của con một nụ hôn đầy yêu thương con gái à con sắp khỏe lại rồi hãy chịu đựng thêm một chút nữa thôi ba sẽ làm tất cả vì con chiều ngày ba mươi tết không khí lành buốt của mùa đông tràn về Miên quàng cái khăn len màu xám cho đứng trước con hẻm nhỏ đợi chờ anh tới. lâu lắm rồi Miên mới có cảm giác thư thái và dễ chịu như vậy. Chỉ vài tháng trước đây cô chỉ có nỗi hận dành cho người chồng chưa đăng ký kết hôn, nỗi oán trách dành cho người mẹ chồng xa lạ. Nhưng nay niềm vui với gia đình mới cũng đã lấn át được phần nào tuổi thân trong trái tim của cô. Từ một cô gái ngu ngốc an phận giờ đây cuộc sống của miên cũng đã sang một trang mới đúng là cuộc sống này có nhiều điều bất ngờ chỉ cần còn sống chuyện gì cũng có thể xảy ra cô miên ờ cô đợi tôi có lâu không cô lên xe đi sơn đến từ bao giờ cứ ngồi ngắm miên không rời mắt đến khi thấy cô co ro vì lạnh anh mới lên tiếng miên giật mình cô xích xo miệng hai tay đang vào nhau vì lạnh cánh mũi ửng hồng chạy lại gần xe của sơn anh kêu tôi ra ngoài mà bắt tôi đợi hết cả mười phút đó tôi còn phải chăm sóc cho mẹ tôi nữa mà tốn thời gian quá ừ, oh, lạnh quá cô mặc thêm áo đi cái áo này là áo cũ của tôi có lông vũ ấm lắm đó cô mà chê chỉ có nước chích lạnh thôi đó miên không có chê đâu tuy ngồi lên xe ấm áp nhưng cô vẫn tham lam mặc thêm cái áo của sơn mùa đông thực sự đã đến rồi thời tiết cũng giống như lòng người Nó cứ như vậy mà xoay chuyển, không biết đường nào mà lần. Bản thân Miên cứ lây quay với cái áo mà không hề hay biết Sơn đang ngắm nhìn cô. Cái áo này thật sự là anh mới mua cho cô, chỉ sợ cô không nhận nên đành phải nói dối là áo cũ của mình. Càng nhìn cô, anh lại ngộ nhận, vì có một phần nào đó Miên thật sự giống với mẹ của Lan Anh. Người đàn bà từng khiến cho anh yêu điên dại, nhưng cũng khiến cho anh hận đến tận xương tỉ. Cô Miên nè, tôi hỏi cô một câu tế nhị, có được không? Là chuyện gì anh cứ hỏi đi. Ờ, ba của hai đứa bé đâu? Tại sao có một mình cô nuôi con vậy? Ờ, chuyện này, nói thiệt, tôi không có giỏi nói dối đâu. Nhưng tôi nói xong, anh đừng có hỏi thêm nữa nha. Tôi không có muốn kể cái chuyện gia đình. Thật ra, mẹ tôi không phải là mẹ ruột. Bà đem tôi về cưu mang... Cho hai mẹ con tôi một gia đình mới, còn con trai của tôi chính là cháu nội của bà, ba mẹ của cô Long cũng ly tán từ lâu. Vậy chồng của cô? Tôi không có chồng. Nghe Miên trả lời nhẹ bẩn, giống như điều đó nằm lòng từ lâu nay, chỉ cần ai đó hỏi tới, cô sẽ bình thản mà trả lời. Cô không có chồng, hoàn cảnh bi đát đến mức nào mà lại được bà gắm, cu mang. Trong lòng của Sơn bất chợt nghĩ, Miên chắc là một cô gái có nhiều vết xước, vậy nên nhìn vào ánh mắt kia, hành động quyết tâm kia, lòng của anh lại dấy lên một sự sao động. Ừ, tôi xin lỗi vì câu hỏi vô duyên của mình. Vợ anh ở đâu? Hai chị ấy cũng đang đi tìm máu cho con gái hai người. Tôi cũng không có vợ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Cúc Áo Cài Lịch tác giả Tâm An. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 4.